Sư chết và kiếp già, nguyên tắc lemon et le Philosopher, 1997. Tác giả Jean-François Ravenn, Master Record. chuyển ngữ trí hải và phương thành. Bằng thứ nằm Giáo là một cách thoát khổ Thì phương Tây không phải cũng đã nghĩ ra một cách thoát khổ hay sao? Ấy là biến cải ngoại giới và xã hội có người Sự biến đổi ngoại giới có giới hạn của nó Và tác dụng của những biến chuyển ngoại giới này đối với hạnh phúc trong ta cũng có giới hạn của nó Dĩ nhiên, những điều kiện ngoại giới Những điều kiện vật chất tốt đẹp hơn hay tồi tệ hơn Đều ảnh hưởng lớn lao hạnh phúc chúng ta Nhưng xét cho cùng Chúng ta không phải là những người mấy Và sướng hay khổ là do chính lòng mình Phật giáo của chủ trương không hành động để sửa đổi cuộc đời này không? Dạ không Nhưng theo Phật giáo Muốn hành động để cải biến cuộc đời Trong khi chính mình chưa được cải biến Thì không thể đưa đến một hạnh phúc bền vững sâu xa. Có thể nói hành động để biến đổi cuộc đời là điều nên làm, trong khi biến đổi tâm mình là một điều phải làm. Còn về việc tăng cường cá tính, nhưng cách theo kiểu Tây Phương, thì đúng là ngược lại với Phật giáo nhằm lột mặt nạ sự dối trá của tử ngã. Cái tử ngã mà ta thấy rất mạnh, đã khiến ta bao phiên ê chề đau khổ, trong khi thật ra chẳng là cái gì hết. Tuy nhiên, Lúc đầu phải ổn cố tình cảm về tôi để có thể nhận ra một đặc tính của nó. Có thể nói một cách nghịch lý, là trước hết phải có một tử ngã để nhận ra rằng, tử ngã ấy thực sự không hiển hữu. Kẻ nào mà cá tính bất ổn khi về khí khác, thì không dễ gì nhận chấn được tình cảm về cái tôi này. Để giai đoạn kế tiếp, có thể nhận ra rằng tình cảm này cũng tương ứng với một thực thể nào có thật. Vậy... Phải khởi từ một cái tôi lành mạnh, mạch lạc, mới mong có thể phân tích nó, có thể bắn vào cái đích, chứ không thể bắn vào sương mù. Những giai đoạn đó kể cũng đơn giản. Dù sao, như con nói đó, mục đích không phải là để nhận ra cái dối tra của tử ngã hay sao? Đúng vậy, nhưng cũng không nên nghĩ rằng, khi đã lột mặt nạ sự dối tra của tự ngã, Ta rơi vào hư vô đến nỗi sự tiêu hủy cá tính, nhân cách, khiến ta mất hết khả năng hành động hay liên lạc. Không phải ta trở thành cái thùng rộng. Trái lại, khi đã hết làm trò chơi cho một tên độc tài hư ảo như cái bóng trong hang của Plato, thì trí tuệ và từ bị trong ta có thể tự do biểu độ. Đây là giải thoát khỏi trói buộc do bám víu vào cái tôi, chứ không phải là ý chí bị tê liệt. Nhờ sự mở con mắt tuệ này mà ta có thêm nghị lực, cần mẫn và khả năng hành động chân chính vị tha. Sự sống bãi cá nhân, như Mò Rất nói, là một mục tiêu ngược lại Phật giáo. Vẫn minh Tây Phương trái lại, khuyến khích, đánh giá cao những cá tính mạnh. Đó là những cá tính hơn người về mọi lĩnh vực, mà những giai đoạn phi thường còn lưu dấu vết. Vì vậy trong văn minh y đại lợi vào thời Phục Hưng, một tác phẩm nổi tiếng xuất bản năm 1960, sử gia đức gốc thủy sĩ Jacob Becker cho rằng, Thời Phục Hưng của y đại lợi, một thời vĩ đại của văn minh Tây Phương, có được là nhờ những người có ca tinh mạnh. Từ những ông hoàng trí thức như Frederick Urban, đến những nghệ sĩ thông thái như Leonardo da Vinci, Sự kiện Nice chịu ảnh hưởng bất khá không phải là chuyện tình cờ. Cũng vậy, trong số những thần tưởng của Tây Phương, Về cái tốt đẹp nhất cũng như cái xấu xa nhất của những anh hùng của hành động như Alessandro Legrin, Huynh César, Christopher Cullum, Napoleon đệ nhất, được sùng bãi hơn thánh Phan Đa Si nhiều. Dĩ nhiên, người ta cũng ngưỡng mộ những triết gia lỗi lạc, những nghệ sĩ tiến tâm, những văn sĩ lần danh, nhưng vẫn ưu đãi người hành động cải tạo thế giới, người biết cải cách xã hội. Bà thấy giường giữ ở đây có mâu thuẫn với tinh thần Phật giáo. Và ngày nay, Đốt đông tay gặp gỡ, Ta vẫn không quên những cách biệt căn bản giữa hai tinh thần này. Ta có thể chờ đợi gì từ sự gặp gỡ ấy? Nếu hiểu cả tính, nhưng cách là cao điểm của cái tôi, Thì theo con, Có một cá tính mạnh chưa chắc, Là một tiêu chuẩn để thành công, hít le và máu trịt đông đều có những cá tính rất mạnh. Thằng ơi đúng vậy! Vậy, một quyết tâm sắt đá, không làm gì cản nổi. Tự nó không phải là một đức tính tích cực, mọi sự tùy thuộc vào động lực thúc đẩy nó. Điểm phản đối này chỉ ly lắm. Không nên lầm lẫn cá tính mạnh và sức mạnh tinh thần cách thiền nhưng mà con đã gặp có một sức mạnh tâm hồn bổ sung họ có một cá tính đặc sắc mà bất kỳ ai gặp cũng phải nhận thấy họ tỏ ra một quyền năng tự nhiên nhưng điểm khác biệt lớn lao là nơi họ không có dấu vết nào của bản ngã cái tôi ích kỷ tự kỷ trung tâm sức mạnh tinh thần họ thoát thai từ trí tuệ an lạc nội tâm biểu lộ bằng một niềm tính sắt đá họ rất khác với Hitler với Mao Trạch Đông Và những người thuộc loại này, Mà cá tính mạnh là do ham muốn quyền lực, Ngạo mạn, thèm các hay hận thù. Trong hai trường hợp, Chúng ta đều có sức mạnh vô biên, Nhưng đối với hiền nhân sức mạnh ấy là lòng vĩ thá tràn trề, Còn trong những người kia, Sức mạnh ấy tiêu cực, hướng đến hủy diệt. Rõ ràng như vậy, Những ý muốn hành động trong tư tưởng phương Tây có hai mặt, một mặt hướng về chết chóc với Hitler, Stalin và một mặt hướng về cuộc sống với Einstein, Mozart, Pulemio, Tolstoy hay Matisse, những người sau này đem lại cho cuộc đời chân lý và cái đẹp. Tuy nhiên, đức tính chung là phần đông những nhà đại tư tưởng phương Tây trong một mức độ nào đó Luôn luôn muốn biến tư tưởng mình thành hành động. Plato đưa ra một bản hiến pháp trong tác phẩm Cộng hòa của ông vì muốn cải tạo xã hội. Được ca nói con người phải là chủ thiên nhiên Rousseau số hoàn tất ý niệm về hợp đồng xã hội, khắc mát đặt ra sự biến tư tưởng thành hành động. Vì hành động là tiêu chuẩn tối cao để định giá một học thuyết vậy trở lại chuyện ta bàn Phật giáo quan niệm cuộc sống trần thế là một sự tù túng mà ta phải thoát ly cách chấm dứt vòng luân hồi đối với người phương Tây thì ngược lại ta tìm cách giảm thiểu đau thương nhờ biến đổi thế giới và cải tạo xã hội không phải có một sự đối nghịch khó vượt qua hay sao nếu một tù nhân muốn giải cứu cho bạn bè đồng cảnh ngộ, trước hết người ấy phải tự tháo gỡ xiềng xích và cần có sức mạnh để hành động đúng. người nghệ sĩ bắt đầu bằng cách tìm nguồn nghệ thuật và có kỹ năng. cũng tương tự với bậc hiền nhân, dù không có cùng một mục đích, con đường tu hành bắt đầu bằng giai đoạn lánh xá cụ thể, như con nai bị thương tìm nơi vắng vẻ tĩnh mịch để đợi vết thương lành. ở đây Vết thương chính là sự ngu si, giúp chúng sinh quá sớm cũng như các lúa khi chưa có hạt, như nhạc sĩ biết chơi bản nhạc hay mà mình không thể nghe. Muốn giúp chúng sinh, thì giữa giáo lý và con người mình phải không có sự mâu thuận. Một người tôi có thể rất muốn giúp đỡ tha nhân, nhưng không thể giúp được nếu tôi chưa chính. Tuy vậy, muốn là được, và sức mạnh của ước vọng vị tha này thế nào? Cũng có ngày kết quả, Bilavipa, ẩm sĩ nổi danh của Tây Tạng, đã nói trong mười hai năm sống trong hang động hiu quạnh, không giây phút nào sự cầu nguyện của ông không hướng về hạnh phúc chúng sinh. Có lẽ vậy, nhưng vĩ tha kiểu này thuộc về hiểu biết hơn hành động. Những bậc thiền nhân nổi tiếng của Tây Tạng đã ảnh hưởng rất nhiều không những trên môn đồ mà toàn thể xã hội. Cá tính mạnh mẽ của họ được mọi người xung quanh xem như một cái gì rất tốt đẹp. Nói về Kien xe Rinpoche, Bậc Hiền Nhân mà con đã được sống gần gũi lâu nhất, Thì khi còn trẻ, Ngài đã một mình sống ẩn giật trong mười bảy năm, Chỉ thỉnh thoảng mới rời am thất để viếng thăm các bậc thầy. Khi Ngài được 35 mươi lăm tuổi, Thầy Ngài bảo, Đã đến lực con có thể truyền, Giải kiến thức và kin nghiệm của mình. Thế là từ đó, Ngài không ngừng giảng dạy cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng. Thức dậy mỗi ngày rất lâu trước khi mặt trời mọc, Khi anh Sê Grimpoche cầu Nguyễn Bạch Thiền Định trong nhiều tiếng đồng hồ. Khoảng 8 giờ sáng, Ngài bắt đầu nói chuyện và tiếp báo kẻ muốn gặp Ngài đang tụ tập trước cửa. Theo nhu cầu của họ, Ngài cho những chỉ dẫn tâm linh, những lời khuyên thực tiễn. Những lời giải bảo, hoặc chỉ bán phép lành, có khi Ngài giải suốt ngày, nhiều tháng rầm rã, cho mươi mười hai người hay cả mấy nghìn người. ngày cuối những ngày bận đến như vậy, có ai xin hỏi điều gì, Ngài cũng trả lời, và còn dạy một người hay vài ba người cho đến khuya mới nghỉ. Ngài không từ chối một lời thỉnh nguyện nào. Một người như vậy có một ảnh hưởng rất lớn đối với xã hội chung quanh có thể nói là trung tâm của xã hội, dù sao cũng không thể so sánh thái độ này với cách hành xử của các nhà bác học hay nghệ sĩ phương Tây, mà hành động không chỉ dư hạn vào việc giáo huấn. Đặc điểm của người nghệ sĩ Tây phương là không xem cái tôi như một ảo giác, một sự giả trá ngược lại. Họ cho rằng tính cách độc đáo trong sáng tạo của nghệ sĩ có được là nhờ cái tôi của họ có cái gì độc đáo. Không giống bất kỳ cái tôi nào khác, và nhờ vậy mới có thể sáng tạo được trọng vắng chương, hội hòa, âm nhạc, những gì mà không ai có thể nghĩ ra. Vậy có thể nói, Tây Phương nhắm hai mục đích rõ ràng. Một mặt là tăng cường giá trị cho cái tôi thuần túy, điều này ngược lại giáo lý Phật, vì sự tăng cường giá trị này không phải chỉ là một giai đoạn nhằm truyền giải kiến thức về sao. Thứ hai, là dùng sự độc đáo trong sáng tạo này vào lãnh vực chính trị, kinh tế, nghệ thuật, trí thức và áp dụng trong thực tế ba thí đối là hai hướng đi trên căn bản rất khác nhau. Tương đương với sự tăng cường giá trị của cái tôi trong Phật giáo, là cách sử dụng toàn hảo nhất tiềm năng phi thường mà đời người cống hiến, và sức sáng tạo của nó, chính là vận dụng mọi phương tiện cần thiết để đạt đến trí tuệ. Ngược lại, sự tăng cường giá trị của một cái tôi tự mạng, thúc đẩy cá nhân ấy muốn bằng mọi giá, sáng chế cho được một cái gì mới lạ, làm cho được một cái gì khác thiên hạ thì Phật giáo xiêm như chuyện trẻ con, điều này đặc biệt đúng trong lĩnh vực suy tư ý niệm. Còn việc tăng cường quá độ giá trị cái tôi trong tính cách thuần túy của nó, thì cũng chẳng khác gì cho tay vào lửa để hóng mát, là tan biến tâm chấp ngã quả có bao hàm một sự phá hủy. Nhưng cái bị phá hủy là tính ngạo mạn, kiêu căng, hờn giận ác cảm. Và sự tan biến những thói này làm cho lòng nhân, đức hiêm cung, tính vị tha được tự do hoạt động. Không còn nâng niu che chở cho cái tôi nữa. Người ta nhìn cuộc đời một cách rộng rãi và sâu sắc hơn nhiều. bậc hiền giả trong đạo Phật giống như con cá khi bơi lội hai mắt mở to. Họ đi trong cuộc đời này với đôi mắt trí tuệ luôn mở lớn. Bám víu vào cái tôi khiến ta chỉ biết mình, cho mình quan trọng một mực chỉ thấy cái gì mình thích hay mình ghét và muốn tạo một tiếng tâm. Thái độ này giới hạn rất nhiều phạm vi hoạt động của chúng ta. Một kẻ không vướng tự kỷ trung tâm thường có hoạt động cải tạo thế gian rộng rãi hơn nhiều. Bà nói tất bật hiền giả chỉ giới hạn vào sự giảng dạy. Nhưng nhờ sự giảng dạy mà họ chữa lành những căn nguyên gây ra đau khổ. Vậy nó thiết yếu hơn những phương thuốc vật chất chỉ xóa diệu Những biểu hiện tạm bỡ của khổ đau. Nhưng nói thế không có nghĩa là không có những hình thức hành động khác. Trong văn minh Tây Tạng, Sự phong phú về kiến trúc, Về hội họa, Về văn học thật là phi thường. Khi an se chẳng hạn đã viết 25 tập gồm thí ca, Luận thuyết về đời sống quán tượng, Và các tích truyện thần linh. Khi si tu viện Phật giáo Nepal, Có đến 50 nghệ sĩ, Quý tổ chung quanh ngài như họa sĩ, điêu khắc gia, thợ kiên hoàng, thợ mây, vân Coi chừng đi con! Bạn nghĩ đang có sự hiểu lầm giữa hai cha con về cái được gọi là tác động lên cuộc đời. Con đang mô tả ảnh hưởng mà hiền nhưng có thể có trên kẻ khác. Nhưng phải suy nghĩ cụ thể. Khi nói phương Tây là một nền văn minh chủ về hành động, bà muốn nói đến sự biên đổi thế giới nhờ hiểu biết những định luật của nó. Bà nghĩ đến những phát minh kỹ thuật những máy hơi nước, điện, kính viễn vọng, kính hiển vi, sử dụng năng lượng nguyên tử cho cái tốt đẹp cũng như xấu xa nhất là bom nguyên tử. Nhưng đó cũng là việc dùng năng lượng nguyên tử để tạo ra điện. Tất cả mọi cái đó đều từ phương Tây mà ra. Vậy, khi nói đến tác động lên thế giới, Thì không những chỉ nói đến ảnh hưởng tâm linh đối với người đồng loại mà thôi, Mà còn nói đến biến đổi thực tại vũ trụ chúng quanh. Sự sáng chế những dụng cụ hoàn toàn không tưởng tượng ra được, Chỉ cách đây năm thế kỷ, Những dụng cụ đã thay đổi rốt ráo cuộc sống con người. Nếu ta không lầm, Thì đối với Phật giáo, Tác dụng trên thế giới như thế, Chẳng qua chỉ là thừa thải vô ích phải không? Dù sao chân nữa, Phật giáo đã không bao giờ phát triển nó. Con xin nói lại một câu ngắn mà con có dịp nhắc đến rồi. Sự hữu hiểu của Tây Phương là một sự đóng góp lớn lao cho những nhu cầu vũng vặt, Những nhu cầu vũng vặt sao? Vậy là không nghĩ kỹ trước khi nói rồi. Trong một quan điểm nào đó, sự thật là như vậy. Không nên coi thường những gì tốt đẹp mà sự cải thiện những điều kiện sống nhờ có tiến bộ kỹ thuật đem lại cho chúng ta. Hoàn toàn không nên. Phật giáo rất hoan nghênh bất cứ cái gì góp phần tạo hạnh phúc cá nhân loại, nhưng kinh nghiệm cho thấy là tiến bộ này chỉ giải quyết những vấn đề thứ yếu, di chuyển nhanh hơn, thấy xa hơn, và đi lên cao hơn, đi xuống thấp hơn, vân, Sống lâu hơn, chữa lành nhiều căn bệnh hơn, đây thêm một ví dụ cụ thể này nữa. Tổng quốc gia giờ đây đang ở cạnh mình đó, ấn độ khoảng từ 1900 đến ngày nay hy vọng sống lâu của con người đã tăng từ 29 tuổi lên đến 53 tuổi vậy thì rõ ràng là nếu người ta thấy khổ sợ quá thì đâu có muốn sống lâu và như vậy thì chết năm 29 tuổi còn hơn đợi đến khi đã 53 Nhưng đối với những ai được hưởng thủ những khám phá này, Cuộc đời họ vừa dài thêm, Vừa dễ chịu hơn. Điều này đưa vào một kích thước mới. Không có trong những triết học cổ xưa, Không bệnh hoạn và không bệnh yếu năm 29 tuổi, Cũng là một cách thoát khổ chỉ sau. Ngoài những yếu tố khác, quan niệm hạnh phúc của phương Tây cũng là được sống lâu hơn, chữa bệnh chóng khỏi hơn, có thể di chuyển năm mươi cây số mà không phải hai ngày trường lội bộ trong bùn và những kia cảnh vũng vật khác loại đó như chết năm mươi linh mười vì đau ruột như và đó chính là trường hợp của ba nếu không có phát minh của ngành phẫu thuật và những phương pháp phòng chống vi trùng hiện đại. Nếu hạnh phúc theo kiểu phương Tây này chẳng có gì đáng nói. Tại sao đông phương lại bắt chước theo nó? Và chấp dẫn nói một cách cuồng nhiệt đến như vậy. Con đường đúng luôn luôn là con đường trung dung. Vậy, chúng ta hãy sống lâu nhờ tiến bộ của y học, và sống một cách hữu ích nhờ những giá trị tâm linh. Vấn đề không phải là phủ nhận tầm quan trọng, Của một tiến bộ vật chất đã góp phần xoa so dịu đau thương Phương Đông cảm ơn phương Tây về tiến bộ y học Vì được sống lâu hơn Đó là những điều có thể đem nguồn vui đến cho mọi người Mặt khác Một nền văn minh mà hầu như chỉ biết có cách hành động như vậy Để cải tạo thế giới thì rõ ràng Là thiếu mất một cái gì căn bản Một cái gì mà tiến bộ vật chất không thể đem lại Vì ở ngoài khả năng của nó Bằng chứng là, xã hội Tây Phương đang ý thức sự thiếu vấn này, và đang tiền kiếm mọi phương cách vay mượn, minh triết phương đông, hay người xưa một cách cuồng nhiệt đôi khi hơi vụng về Sự thiếu vấn này phản ảnh rõ ràng trong những tâm thần bị rối loạn, trong sự bảo hành lan tràn tại các đô thị, trong lối cư sự ích kỷ giữa người và người, trong sự nhẫn nhục đáng buồn của những người già, phải chấm dứt đời mình trong cảnh cô đơn tại những viện dưỡng lão, trong sự tuyệt vọng của những kẻ phải tìm đến giải pháp quyên sinh, khi những giá trị tâm linh không còn gây nguồn hứng khởi cho xã hội nữa, tiến bộ vật chất trở thành một thứ bình phong che đậy sự thừa thải, vô ích của cuộc sống, sống lâu hơn dĩ nhiên là được có nhiều cơ hội để cho đời mình có một ý nghĩa, nhưng Nếu người ta bỏ qua cơ hội này và chỉ mong muốn được sống lâu, sống tiện nghi thoải mái mà thôi, thì giá trị đời người trở nên hoàn toàn giả tạo. Sự nghiên cứu về tiến trình già nua trong các tế bào đã tiến bộ rất nhiều. Hiện nay, trong phòng thí nghiệm, người ta có thể tăng gấp đôi thời gian sống của trùng và ruồi. Vậy rất có thể là mai kia người ta có thể tăng gấp hai lần, hai ba lần tuổi thọ con người. Viễn tưởng này khiến cho ta thấy cần phải cho đời sống một ý nghĩa. Nếu không, người ta có thể sống hai trăm năm trong chán nạn, buồn phiền hay quả quả, gắt gọng cả ba trăm năm. Hơn nữa, những khía cảnh phá hoại của tiến bộ kỹ thuật cũng lan tràn rộng rãi, như những khía cảnh tốt đẹp của nó, và trong vài trường hợp khía cảnh ô nhiễm chẳng hạn còn rộng lớn hơn. Hiển nhiên là văn minh kỹ nghĩa phát triển từ một xã hội kỹ thuật đã gây ra rất nhiều ô nhiễm. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng đang phát minh phương thuốc trị ô nhiễm, mà trong quá khứ khó lòng tưởng tưởng ra được. Vì ngày nay, chính những xã hội công nghiệp lại chống ô nhiễm tích cực nhất. Thậm chí nó còn trở thành một trong những ngành công nghiệp chính trong những xã hội này. Lời an ủi nhỏ bé quá. Ngược lại, chính những nước đang mở mang lại phản đối, không chịu áp dụng những biện pháp bảo vệ môi sinh, vì họ cho rằng là như vậy sẽ cản trở đà phát triển của họ. Khổ nổi là họ không có phương tiện, họ bị lâm vào thế kẹt giữa một đà phát triển công nghiệp quá nhanh và những hậu quả phụ của nó mà họ không thể giảm thiểu ở Ấn Độ và Nepal người ta cứ sửa chữa mãi trong hai mươi năm một chiếc xe du lịch hay một chiếc xe tải phun khói mù trời trước khi có thể sắm xe mới nhưng ba trở lại vấn đề căn bản chấp nhận hết thảy mọi lời chỉ trích kia cạnh tiêu cực của nền văn minh dựa vào kỹ thuật và chăng những lời chỉ trích này đã được nêu lên ở phương Tây bởi nhiều văn sĩ từ trang Trắc Rousseau cho đến Anders Huxley cũng như bởi cái đã được gọi là tinh thần tháng 5 68 ở Âu châu hay phong trào phản văn hóa ở Hoa Kỳ trong những thập niên 1960 Bà cũng có thể dẫn chứng ra đây một nhà tư tưởng, Vẫn bị hiểu lầm một cách bất công ở Âu Châu. Jack Allen, Mà tác phẩm, Kỹ thuật hay canh bạc thời đại, Đã rất thành công tại Mỹ. Vào thập niên 60 dưới tựa đề, Xã hội kỹ thuật, Ông cũng đưa ra những lời chỉ trích như con. Nhưng đây là câu hỏi, Bà muốn đặt ra cho con. Vì con hấp thủ cả hai nền văn hóa, trong lúc Phật giáo bành trướng ở phương Tây, có thể nào phát hoại những nét chính của một thứ thỏa hiệp, trong đó Phương Đông chấp nhận một số giá trị của phương Tây và ngược lại không? Cần gì phải có một thỏa hiệp thứ ba, vì như vậy cả hai bên đều phải chối bỏ một số thỏa hiệp của mình, đúng hơn. Chỉ cần sử dụng cái gì tốt đẹp trong tiến bộ vật chất, đồng thời vẫn giữ mọi sự ở đúng chỗ của chúng. Ai lại không thích những tiến bộ về ý học vệ sinh? Cái lợi ích hổ tương này sẽ tiêu biểu cho trung đạo mà con vừa nói đến. Và Phật giáo vẫn luôn luôn nhắc nhở, một bác sĩ chẳng hạn sẽ hiểu sâu sắc thêm ý nghĩa thiên chức của mình nếu ngày một thấm nhuận thêm những nguyên tắc vị tha của Phật giáo. Nhưng đừng nên rơi vào cực đoan, là dùng hết cố gắng nghĩ lực vào sẽ phát triển vật chất. Lỗi lầm này, Tây Phương đã bị vướng vào. Người ta tìm kiếm quá độ tiện nghi vật chất và của cải. Tục ngữ Tây Phương có câu, muốn hai điều khi mình chỉ được một, là mở cửa cho quỷ vào. Đúng là những nền văn hóa truyền thống như Phật giáo đã ưu tiên đề cao sửa đổi chính mình, chứ không phải sửa đổi thế giới ngoại tại. Có một ví dụ lý thú về sự chọn lựa này, vào thế kỷ 19, có một nhà hiền tiếp thuộc loại Leonardo da Vinci ở Tây Tạng, tên là Lama Pham, Người ta đã tìm thấy trong sổ tay của ông những sơ đồ chế tạo máy bay, và đủ thứ phát minh mới lạ. Thế, nhưng ông đốt hết phần lớn những sơ đồ ấy, giải thích rằng, nên chú tâm biến cãi nội tâm hơn là dùng đời sống mình chế tạo máy móc và bù đầu bù cổ vào những chuyện bên ngoài. đúng là từ hai thế kỷ nay phương Tây đã dùng hầu hết mọi nỗ lực của mình vào việc phát minh kỹ thuật để sử dụng và chế ngự những sức mạnh thiên nhiên. người ta đã lên đến cung trăng và tăng thêm rất nhiều tuổi thọ trung bình. cũng trong thời gian này và trong nhiều thế kỷ trước văn minh Đông phương tập trung vào đời sống quán tưởng, vào cố gắng phát huy sự hiểu biết thực tiễn về cách vận hành của tâm. Về con đường thoát khổ, phương Tây đã sản xuất thuốc trụ sinh cứu biết bao nhiêu mạng người, và Tây Tản thì miệt mài tìm cách đem lại cho đời sống một ý nghĩa. Lý tưởng của y học chính là giúp cho mỗi người có thể sống đến trăm tuổi hay hơn nữa, mà răng vẫn không rụng cái nào. Mục đích của việc tu hành là tẩy tâm sạch mọi dấu vết ngạo mạn, ganh ghét, tỉ hiềm, thảm lam, vân, là được làm kẻ tuyệt đối bất hại. Xã hội phương Tây của chúng ta không còn nhắm đến loại nghiên cứu này vì nó vượt quá tầm mình. Tại sao không dung hòa hai lối sống lại với nhau kia chứ? Không gì cấm cản một bậc hiền giả sử dụng, những lợi ích của y học hãy đi máy bay. Nhưng vị ấy sẽ không bao giờ xem những tiện nghi ấy quan trọng bằng việc tiền kiếm tâm linh. Chúng ta có thể kết hợp tâm linh và thế tục một cách thông minh và xây dựng miễn là ý thức rõ ràng tầm quan trọng của mọi thứ. Vậy thì theo con, khi đã có sự chấp nhận lẫn nhau rồi, sẽ có thể đi đến một sự kết hợp. Theo con, thì có thể những người Phật giáo phương Tây hay những người Tây Tạng, Nhật Bản, Việt Nam vân vân, du nhập vào phương Tây Sẽ không chỉ là một nhóm người được tôn trọng, Mà họ sẽ góp phần biến đổi từ bên trong. Cho dù rất chậm và khó nhận thấy, Những quan niệm và cung kích của xã hội tây phương, Trong khi xã hội này vẫn giữ nguyên truyền thống căn bản của mình, Đã có từ hai nghìn năm trăm năm nay sau, Tại sao lại không bác? Mọi sự đều tùy thuộc vào sự quan tâm của phương Tây đối với Phật giáo. Chính những quan điểm của Phật giáo mới có thể góp phần lấp khoảng trống chứ không phải văn hóa Phật giáo. Thế giới phương Tây không cần những cái tù và dài năm thức của Tây Tạng, dù chúng có độc đáo cách mấy đi nữa. Ngược lại, sự tiền kiếm trí tuệ để tận diệt khổ đau thì có quan hệ đến hết thảy chúng sinh. Còn muốn nói... Không cần phải theo bối cảnh văn hóa trong đô Phật giáo đã sinh ra và đã phát triển ở phương Đông nhưng vẫn có thể trở thành tinh đồ Phật giáo. Không muốn nói tinh túy của Phật giáo không phải riêng cho đạo Phật thôi, nó bao quát vô cùng vì nó liên quan đến những cơ cấu căn bản của tâm con người. Phật giáo cho rằng mỗi người phải khởi đi từ chỗ đứng hiện tại của mình và dùng những phương pháp phù hợp với bản chất và khả năng mình. Sự ủy chuyển này, sự phong phú về khả năng này có thể hữu ích cho phương Tây. Trong khi Phật giáo không vì vậy, mà chối bỏ những giá trị căn bản của mình, cũng không cần phải sửa đổi giáo lý Phật cho phù hợp với phương Tây, nhưng chỉ cần làm cho người ta hiểu cái căn bản. Mà cái căn bản này, thì không cần gì phải sửa lại để phù hợp, Vì nó đáp lại những ưu tư sâu xa nhất của mọi người, mọi chỗ. Vậy sự việc Tây Phương chú ý đến đạo Phật đối với con, không phải chỉ là một thời trang, mà theo con, Phật giáo có thể phù hợp với thay đổi chung của phương Tây trước cuộc sống. Khác với thời trang, vì con nghĩ phương Tây đã ý thức được cách đặt vấn đề rất sáng suốt của đạo Phật về cuộc sống. Phật giáo phù hợp với những ước vọng sâu xa nơi mỗi con người, nên nó sẽ góp phần thay đổi căn bệnh chung của Tây Phương là đặt nạn sự chiếm hữu hơn đời sống tâm linh. Một thái độ thiếu lành mạnh, vậy vấn đề là tái lập một thang giá trị dành ưu tiên cho sự tìm kiếm hạnh phúc tâm hồn. Phải xét đến một vấn đề khác, thuộc phạm vi nhỏ hẹp hơn, Đó là Phật giáo phải đôi đầu với những tôn giáo Tây Phương ngay chính trên lãnh thổ của họ, Thiên Chúa giáo dưới những hình thức khác nhau, kể luôn cả chính thống giáo nếu mai kia, những nước theo chính thống giáo tiếp xúc với Phật giáo. Điều này đã có từ lâu trong liên bang Viết trước đây, nơi những người Buryat và Mông Cổ theo Phật giáo sống cạnh những người chính thống gốc Nga. Lại còn có do Thái giáo và Hồi giáo nữa. Vì hiện nay, trong một giới hạn nào đó, Hồi giáo đã trở thành một trong những tôn giáo Tây Phương. Ở Pháp chẳng hạn, Hồi giáo là tôn giáo đứng vào hàng thứ hai. Có nhiều người theo đạo Hồi hương tính đồ tinh lành và do Thái. Bà nêu vấn đề này một cách hoàn toàn vô tư viện, Mặc dù sức thân từ gia đình kỹ tố giáo, bà chẳng tin gì cả. Bà nếu vấn đề này trước hết, do một thắc mắc có tính cách văn hóa. Vì ngược lại với những tôn giáo phương Tây, Phật giáo không nhìn nhận có linh hồn để mơ ước bất tử trong một thế giới khác. Cũng không tin có Thượng Đế để cầu xin Ngài cứu rỗi đời này và đón nhận mình trong đời sau con không nghĩ sẽ có nguy cơ xung đột. ít ra nguy cơ cạnh tranh giữa Phật giáo và các tôn giáo đã có từ lâu sau. không thể nào có cạnh tranh cả. muốn ồn nhiều phải vỗ bằng cả hai tay. vậy nếu bên này không muốn cạnh tranh, tự các bên kia cũng không cạnh tranh nữa. chưa chắc những tôn giáo khác có thể ngại ảnh hưởng của Phật giáo cho dù Phật giáo không tìm cách bành trướng. Mọi sự tùy thuộc tinh thần cởi mở của họ, Phật giáo không tìm cách lôi cuốn ai cải đạo. Một số người có thể bật dọc vì ngày càng có thêm những người phương Tây thích Phật giáo, nhưng rất khó có xung đột vì tín đồ Phật giáo luôn để ý tránh mọi hiểu lầm xích mích và đề cao sự tương kính. Con đã có dịp tháp tùng đức Dalai Lama vào tu viện Lawrence Sartre, người ta cho biết, Ngoại trừ tu sĩ thiên chú giáo, thì từ khi tu viện thành lập vào thế kỷ 11 chỉ có chừng 20 người được phép vào đó. Trong lúc mọi người đang ngồi trong chiếc xe TGV đi đến Grenoad, nơi Đức Đà Đa Lama sẽ gặp gỡ những khoa học gia và diễn thuyết tại trường đại học. Con cho biết đằng sau rặng núi dọc đường xe chạy, các tu sĩ thiên chú giáo đang sống đời ẩn tu. Ngài tỏ vẻ quan tâm ngay và ngó ý với thị trưởng Grenoad. Một người đưa tin được phái đến tu viện, chá bề trên đất, ngày rất sung sướng được gặp Đức Đa La Lama, miễn không có mục đích quảng cáo là được. Để tránh báo giới, thị trưởng Ronald giả vờ tổ chức thiết đại Đức Đa La Lama dùng bữa trưa tại tư thách, rồi thay vì đi về nhà ông thị trưởng. Mọi người, gồm Đức Đa La Lama, một tu sĩ hầu cận và con với tư cách thông dịch viên, đã vào tu viện trong núi bằng phi cơ trực thăng. Đến một bề trên và một tu sĩ đợi ở cửa chính. Mọi người nói chuyện trong căn phòng nhỏ chừng một tiếng đồng hồ, mà có thấy trôi qua rất nhanh. Đề tài câu chuyện hoàn toàn về đời sống quán tưởng về cách thức ẩn dịch của các tu sĩ tại đây và ở Tây Tạng. Họ cầu nguyện vào những giờ nào, người ta làm gì khi có một tu sĩ qua đời, cầu nguyện chuyển sang thiền định thuần tuý như thế nào, vân vân. Mọi người nhận thấy rằng lối sống ẩn dật của hai bên rất giống nhau. Linh mục về trên thậm chí còn nói đùa, chắc những nhà thần Bikkito và thiền sư Tây Tạng đã gặp nhau từ các nghìn năm, hoặc cả hai bên cùng được phước lần như nhau. Vậy đó là một cuộc gặp gỡ rất hào hứng. Họ nói chung một ngôn ngữ của đời sống nội tâm. Sau đó, Đức Dalai Lama đề nghị mọi người cùng quán tưởng trong nhà thờ nhỏ. Và mọi người đã quán tưởng trong mười lăm phút, rồi Ngài đã ngắm nhìn quyển kinh nhật tổng trang hoàng rất đẹp bằng những nốt nhạc và từ giả ra về. Sau đó Ngài nói với con rằng, cuộc viếng thăm này là một thời gian đẹp nhất của Ngài trong chuyến du lịch sang Pháp, giữa những người tu hành thì không ngại, họ hoàn toàn hiểu nhau, vậy nên con nghĩ xung đột chỉ có giữa những kẻ không tu và chủ trương bè phái. Câu chuyện về cuộc viên thăm La Rang Charter rất hứng thú và khích lệ. Tuy nhiên, những người ngoài phạm vi tu viễn khó mà hành xử không bè phải. Thôi thì cứ hy vọng là Phật giáo sẽ làm được điều này đi. Đến đâu, Đức Đại La Lama cũng yêu cầu người tổ chức mời đại diện của mọi tôn giáo ở địa phương. Chính vì thế mà ở Pháp khi phái đoàn Phật giáo đi Ruenot, Marseille, Toulouse, vân vân, ngoài xã trưởng và quận trưởng, những nhân vật đầu tiên phái đoàn gặp luôn luôn phải là một lãnh tụ tôn giáo thuộc Kitô hay Do Thái giáo, hay hồi, hay chính thống giáo. Đức Dalai Lama nắm tay họ khi vừa gặp mặt và thế là bắt đầu chuyện trò vui vẻ. Ngài nghĩ rằng sở dĩ có ngăn cách giữa các tôn giáo là vì thiếu liên lạc, hiểu biết nhau. Thế là hơi lạ quan rồi. Thái độ của Đức Đa-la-la-ma-rực đang khâm phục. Khổ nỗi là trong lịch sử nhân loại, các tôn giáo và triết học thường được người ta nhớ đến nhờ kia cảnh phê phai của họ hơn là nhờ sự báo dung hòa hợp giữa các quan điểm. Chính vì sự hiểu biết các tôn giáo ngày càng giảm sút. Mà từ bao nhiêu thế kỷ nay, một số dân tộc đã sử dụng tôn giáo vào những mục tiêu đàn áp và chinh phục. Chính chúa Giêsu cũng chỉ dạy thương yêu đồng loại. Cả những con không tin là Ngài có thể tán thành những cuộc viễn chinh của thập tử quân và những cuộc chiến tranh tôn giáo. Nhưng con vẫn chưa trả lời câu hỏi. Cuộc viễn thăm tu viễn La Răng càng có ba thấy rõ là rốt cuộc lý tưởng của Phật giáo vẫn là đời tu sĩ, có lẽ không phải đời ẩn dật, vì chắc người tu ẩn dật phải sống lang thang đúng không? Một tu sĩ ở tây tạng là kẻ đã lìa bỏ thế gian và cuộc sống gia đình, nhưng những tu viện luôn luôn mở rộng cửa, nhiều người thế tục đến đây gặp các vị thầy tâm linh và nghe hỏi giảng dạy. Ngược lại. Người ẩn tu sống trọn vẹn được quán tượng, và sống một mình hay với một nhóm, cùng ẩn tu tại những nơi xa xôi vắng vẻ ở núi rừng. Dù là tu sĩ hay không, người ẩn giật thường phát thể sống ẩn giật trong ba năm, năm năm hay hơn nữa, không gặp ai ngoài những kẻ cùng ẩn tu với mình. Cũng có những vị ẩn tu thường đổi chỗ ở không trú nơi nào nhất định. Thế thì! Dù sống đời tu sĩ hay ẩn giận, Thì qua những gì ba đọc về Phật giáo, Và qua những gì ba thư trong khi đi thăm con ở Darjeeling, Linh, Bố thân, hay tại Nepal này, Hãy khi đến Nhật Bản vì công việc riêng, Ba thư rô cùng, Lý tưởng của mình trước Phật giáo là lối sinh tu sĩ và ẩn giận, Phải chăng điều này hạn chế khả năng hòa mình vào mỗi kia cảnh của một nền văn minh? Mà chính yêu là phàm tục. Như nền văn minh Tây phương chúng ta, phải chăng điều ấy khiến Phật giáo tự biên mình thành một hiện tượng bến lê? Chọn đời tu sĩ hay ẩn dật là chứng tỏ tâm mình hoàn toàn hướng về việc tu hành. Khi phát nguyện làm tu sĩ, Con cảm thấy mình được tự do vô cùng từ đấy. Con có thể cống hiến từng giây phút của cuộc đời để làm cái gì con mơ ước. Nhưng giữa lối sống từ bỏ và lối sống bình thường của người phương Tây cũng có đủ mọi cấp độ. Những tư tưởng Phật giáo có thể thấm nhuần tâm ta, đem lại lợi ích lớn lao trong lúc vẫn sinh hoạt bình thường. Đời sống tu viện phát triển rất mạnh ở Tây Tạng, vì trước khi bị Trung Quốc xâm lăng, có đến hai mươi phần trăm dân số là tu sĩ, con đồng ý là điều này không thể nào xảy ra ở phương tây. Tuy nhiên, con không nghĩ điều ấy có trở ngại gì đến việc tìm hiểu Phật giáo tại xứ này. Chỉ cần bỏ ra vài phút hay một giờ mỗi ngày để quán tưởng, là ta có thể có một đời sống tâm linh phong phú. Làm sao hòa hợp chuyện quen tưởng với những sinh hoạt hàng ngày được? phải phân biệt thời gian thiền định và hậu thiền định. Thiền định không phải chỉ có việc ngồi xuống vài phút để được thanh thản tâm hồn, đó là một phương pháp phân tích và quán tưởng giúp ta hiểu được đường lối vận hành và bản chất của tâm, hiểu được cách thể hiện hữu của sự vật. Hậu thiền định là tránh những tập quán thất thường có trước kia khi chưa thiền, đã đem hiểu biết thâu thập được trong thiền định để ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Để sống cởi mở hơn, nhân ái và kiên nhẫn hơn, tóm lại, để trở thành con người tốt hơn, đây cũng là điều thường xảy ra trong cộng đồng cư sĩ Tây Tạng. Họ sống gần gũi với cộng đồng tu sĩ và những vị thầy tâm linh. Nhờ được nuôi dưỡng bằng cảm hứng tâm linh này, mà cộng đồng cư sĩ sống đời tại gia hạnh phúc hơn. Nhưng trên nguyên tắc, Triết học và tôn giáo Tây Phương cũng cống hiến cho ta khả năng sống theo triết lý. Hãy tôn giáo mình đã chọn, mà vẫn tham gia hoạt động, vẫn sống đời thế tục. Rất nhiều tu sĩ là những chính khách, văn nghệ sĩ, triết gia, nhà nghiên cứu ngoài phạm vi tôn giáo mình. Ước mơ của Platon là làm một vị vua kiếm triết gia, để bảo đảm cho việc trí nước được tốt đẹp. Nếu như Phật giáo nói đời chỉ là mộng ảo, một chuỗi dài nhưng hình bóng không thực kể cả cái tối, vậy cần gì phải làm chủ suy nghiệp, lãnh tụ chính trị, nghiên cứu khoa học, chẳng ít lợi gì? Hết. Đó là đồng lõa với một ảo ảnh dối trá.